Người nam châm, bí mật của luật hấp dẫn Tác giả Jack Canfield và T.D. Watkins Dòng độc Trần Ngọc Sang Về các tác giả Chuck Canfield là nhà đồng sáng lập Đồng thời là đồng tác giả của series sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn Chicken Soup for the Souls, gồm 146 câu chuyện, đã bán được hơn 100 triệu bản, với hơn 47 thứ tiếng trên thế giới. Ông cũng đã phát hành các cuốn sách The Success Principle, How to Get from Where You Are to Where You Wanna Be, The Power of Focus, and The Aladdin Factor. Ông cũng được biết đến với tư cách một trong những giảng viên được miêu tả trong bộ phim ăn khách và cuốn sách bán chạy nhất The Secret, Điều bí mật. Ông đã xuất hiện trên hơn 1000 chương trình truyền hình và radio như Oprah Montel, Larry King Live, The Today Show, 2020, và dịch vụ truyền thông công cộng PBS Public Broadcasting Service đặc biệt của riêng ông, Bí mật để sống theo luật hấp dẫn. Ông cũng là người thành lập và nhà lãnh đạo cấp cao của công ty South Esteem Seminars và tập đoàn Canfield, chuyên đào tạo các doanh nhân, các nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia bán hàng và nhà giáo dục nhanh chóng đạt được những mục tiêu cá nhân, nghề nghiệp và tài chính của họ. Jack đã giới thiệu những nguyên tắc của vũ trụ này và những chiến lược đột kích với các công ty khi tổ chức chính phủ và các trường đại học trên hơn 30 nước trong suốt hơn 35 năm qua Jack và vợ ông inga cùng ba đứa con của họ, Christopher Riley và Travis sống tại Santa Barbara Bang California Mỹ để biết thêm thông tin về Jack Canfield mời các bạn ghé thăm trang web, web Jack Canfield Watkins Luôn tin rằng mọi thứ đều có thể Bà là một người mẹ chu đáo Một doanh nhân thành đạt Và một người nghệ sĩ Bà luôn thừa nhận mình phát triển nhờ những thử thách Những nguồn cảm hứng Và sự phát triển cá nhân Trong nhiều năm liền Bà đã thiết kế và tạo ra nghệ thuật lắp đặt Trên khắp thế giới này Nhiệm vụ gần đây nhất của bà Là những dự án thiết kế kiến trúc Thiết kế không gian nội thất Và thiết kế đồ họa Là một người rất yêu ngôn từ, sự thông thái, những cuốn sách và cái đẹp. Bà đang khám phá lĩnh vực viết sách và những bức tranh vẽ ngoài trời. Bà đã quyết định chọn Santa Barbara, California làm nơi cười trú. Lời giới thiệu Tôi có một số người bạn là những doanh nhân. Một trong số họ đôi khi bị khủng hoảng. Khủng hoảng cả về vật chất lẫn tinh thần Cả sự nghiệp lẫn tình cảm Có lúc họ cảm thấy mình như bị gục ngã Hay đúng hơn là bị quật ngã Nhưng cuối cùng họ đã khám phá ra một bí mật Bí mật này đến với họ từ cổ xưa Bí mật này đã đi hàng thế kỷ để đến với họ Và họ đã hiểu, đã thấu hiểu, đã đứng dậy và đã thành công Họ đã lại thành công về mọi mặt, thành công toàn diện bởi họ có trong tay một bí mật cổ xưa. Tôi cũng vậy, tôi đã có trong tay và đã đọc cuốn sách này. Tôi đọc như thể mình tìm được một báu vật. Tôi giữ gìn cuốn sách như bí mật của vũ trụ, của ngàn đời. Cuốn sách là bí mật của tất cả mọi thứ, của sức khỏe và tiền bạc, của các mối quan hệ và tình yêu, của hạnh phúc và thành công. Của ý tưởng và trí tuệ Của tất cả Nhiều nhà lãnh đạo Doanh nhân, triết gia Nhà nghiên cứu, nhà khoa học Sau khi nghe tôi khuyên đã đọc cuốn sách này Cuối cùng Ai cũng hài lòng về những gì họ đọc được Những gì họ thu lượng được Bí mật của tất cả Là luật hấp dẫn Mỗi chúng ta Là một viên nam châm Hay nói đúng hơn Là một tảng nam châm Tảng nam châm này là trí tuệ, là tâm hồn, là thể chất, là tinh thần của chúng ta Tảng nam châm chính là chúng ta Luôn tỏa ra những rung cảm năng lượng Luôn hút năng lượng quanh chúng ta vào trong Mỗi chúng ta là một kỳ quan, kỳ quan vĩ đại của vũ trụ Chúng ta là Bill Gates và Abraham Lincoln Là Colombo và Vua Solomon Là Chúa giê và Đức Phật Thích Ca-mâu-ni Đã thành hoặc sẽ thành Trong tương lai gần hay tương lai xa Tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta Vào việc tạo ra sức hút Vào năng lượng mà chúng ta tỏa ra Mỗi ngày, mỗi giờ Bây giờ và mai sau Những gì chúng ta cảm nhận Những hành động cử chỉ của chúng ta Nụ cười, ánh mắt Tình yêu thương đang ngày đêm tỏa ra những nguồn năng lượng vô cùng to lớn để hút, để hấp dẫn mọi thứ và mọi người xung quanh chúng ta. Chúng tôi đã rất nỗ lực để cuốn sách ra đời sớm, nhất là để kịp chào đón chuyến viến thăm Việt Nam lần này của tác giả cuốn sách Jack Canfield. LỜI CẢM ƠN Chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới những người có tên dưới đây, những người đã góp sức để cuốn sách này có thể được xuất bản. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới gia đình vì sự nhẫn nại, tình yêu và sự hỗ trợ của họ trong suốt quá trình chúng tôi hoàn thành cuốn sách. Xin cảm ơn Patty O'Berry vì tâm nhìn, sự tận tâm và hài hước của cô. Cảm ơn Tina Renger vì niềm vui và sự nhiệt tình của cô dành cho chúng tôi. Ruth Kamansky và Roger corner vì những chỉ dẫn, niềm tin và khả năng chịu đựng trong suốt dự án này. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng chúng tôi. Các bạn đã đem đến sự thông thái, tình yêu và tiếng cười sảng khoái trong suốt hành trình này. Xin được cảm ơn biên tập viên Peter Vexel cùng tất cả các nhân viên ở nhà xuất bản Health Communications vì mọi người đã không ngừng hỗ trợ chúng tôi trong dự án này. Chân thành cảm ơn Veronica Romero, Lisa Williams, Robin Yarian, Jesse Ianiello, Lauren Odenstein và Lauren Bray, những người đã hỗ trợ cho công việc của Jack bằng tình yêu và sự chuyên nghiệp. Chúng tôi thật sự biết ơn và yêu quý tất cả các bạn. Jack Canfield và TT Watkins. Đỏ lòng biết ơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cô con gái Marissa. Cô đã luôn tận nải trong suốt quá trình thực hiện dự án này và vì nguồn cảm hứng vô tận và nguồn sáng tạo cổ dam đến cho tôi. tới cậu con riêng Christian của chồng vì đã biết cách tin tưởng và tiếp nhận và tới Ly vì tình yêu và đồng tin tưởng anh dành cho tôi để tôi được tự do khi tôi cần bay nhảy. Tôi cũng rất biết ơn sự ủng hộ và khích lệ của các chị tôi Melanie, Stephanie và Polly. Sự sáng tạo, thanh tao, uyển chuyển của bà Martha Mẹ tôi, người từ lâu đã dạy tôi biết cách yêu những ngôn từ, những vần thơ và tất cả những gì thuộc về cái đẹp. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới Vicky, Randy, Roger, Graham, bố và Frank, những người thầy và những người bạn đồng hành với tôi trong suốt cuộc hành trình này. Tôi yêu tất cả mọi người và sẽ luôn luôn như vậy. Tôi rất biết ơn mọi người. D.D. Watkins Lời nói đầu Người ta nói rằng khi người học sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Nếu bạn đang cầm trên tay cuốn sách này chắc chắn là bạn đã sẵn sàng để bước một bước tiếp theo trên con đường phát triển bản thân. Bạn đã bắt đầu thận trọng tạo ra Và tiếp nhận thêm nhiều điều bạn thực sự mong muốn trong cuộc sống Bằng cách sử dụng luật hấp dẫn có chủ ý và trí tuệ Bạn có thể tạo ra chính xác những điều bạn muốn mà không cần phải nỗ lực nhiều Và bạn lại còn có thể cảm thấy thú vị nữa Nhiều người hiện nay vẫn coi luật hấp dẫn là một bí mật Nhưng thật ra nó không phải là một khái niệm mới Cũng không phải là một phát hiện gần đây Nó từng là một phần không thể thiếu trong nhiều bài giảng tầm cỡ, trong nhiều thiên niên kỷ qua. Tôi đã giảng dạy về nguyên tắc này cũng như nhiều nguyên tắc khác được hơn 30 năm rồi. Với việc phát hành chiếc đĩa DVD Điều bí mật The Secret và sự xuất hiện của rất nhiều diễn viên, trong đó có tôi, trên những chương trình truyền hình như Oprah, Larry King Life, The Today Show, Montel, The Ellen và Nightline Giờ đây, nhận thức về luật hấp dẫn đã trở thành một phần của xu hướng văn hóa Cuối cùng, chúng tôi đã học được một điều Đó là tất cả chúng ta đều tham gia vào quá trình hình thành nên cuộc sống của chúng ta Và tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho hiện trạng thế giới mà chúng ta đang sống Chúng tôi bắt đầu nhận ra là nếu chúng ta muốn thay đổi sự vật ở phạm vi bên ngoài thì chúng ta cũng cần phải sẵn sàng tạo ra những thay đổi từ trong chính chúng ta. Sẽ có một sự đổi ca, một sự thay đổi trong nhận thức của chúng ta. Sự thay đổi này diễn ra trong không khí, trên sống radio, và chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó từ sâu thẳm tâm hồn của chính mình. Có vẻ như chúng ta ai cũng khao khát được trở lại, hay còn gọi là tái sinh với một không gian và thời gian đơn giản, Nhưng thú vị hơn Và từ nội tâm Chúng ta ai cũng biết Sự sống không chỉ dừng lại Ở những gì chúng ta đã đang được trải nghiệm Chúng ta biết rằng Sự hoàn thiện hơn là điều hoàn toàn có thể Và chúng ta đã sẵn sàng đón nhận nó Chúng ta đã tới được điểm Nơi chúng ta đã đi trọn một vòng Của sự phát triển tinh thần Và chúng ta khao khát Hiểu được sự liên kết giữa chúng ta với nhau Hiểu được mục đích của chúng ta và hiểu được chính bản thân chúng ta nữa Chúng tôi như mọi người cũng nhìn lại mình kiểm tra những ưu tiên hoàn cảnh của mình và tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn trong cuộc sống của bản thân Chúng tôi hi vọng rằng thông qua cuốn sách này và với những hiểu biết sâu rộng hơn về vấn đề luật hấp dẫn hoạt động như thế nào trong cuộc sống của bạn bạn có thể hiểu nhiều hơn, Về bản thân mình thực ra bạn là ai và tại sao bạn lại ở đây chỉ dẫn đơn giản này chính là chìa khóa của bạn nó có thể mở cánh cửa tới tương lai như bạn mong ước và đưa bạn tới con đường có nhiều niềm vui sùng túc và giàu có hơn Tôi muốn khi bạn đọc cuốn sách này bạn sẽ thấy mình được truyền cảm hứng vì bạn nhận ra rằng bạn có thể tạo ra cuộc sống mà bạn khao khát Và bạn sẽ được trao quyền khi sử dụng những công cụ, những chiến lược và những khái niệm cơ bản được chuyển tải trong những trang sách này. Cuốn sách này đang ở trong tay bạn vì một lý do. Bạn có thể bắt đầu một cuộc sống thực sự, một cuộc sống có mục đích và ý nghĩa ngay từ bây giờ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn lại có thể liên kết với cái tôi và sự thông thái nội tại của mình. Bạn có thể học được cách tin tưởng vào trực giác, nâng cao nhận thức và tôn trọng cảm xúc của mình. Chỉ bằng cách đơn giản là tin tưởng vào trật tự tự nhiên của vạn vật và tin vào những quyền lực cao hơn, bạn có thể học cách chấp nhận và bắt đầu sống ở một nơi có sự tin tưởng, lòng biết ơn và sự vui thú thực sự. Khi bạn tạo ra những thay đổi này, bạn sẽ bắt đầu nhận thức được những điều kỳ diệu xung quanh bạn, Và những sự việc xảy ra trong cuộc đời bạn sẽ bắt đầu hé lộ dưới dạng những điều bí ẩn và kỳ diệu. Hãy nhớ rằng bạn có sự ràng buộc bất biến với tất cả mọi người và vạn vật trong vũ trụ này, kể cả Chúa. Vẫn luôn là như vậy, bất cứ một khoảnh khắc nào vũ trụ cũng có sự tương tác với những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bạn, không có lựa chọn nào khác. Đó chỉ đơn giản là cách vận hành của vạn vật. Nó giống như một chiếc gương, nó phải chiếu lại bất cứ nguồn năng lượng nào mà bạn tạo ra. Suy nghĩ và năng lượng mà bạn gửi vào vũ trụ luôn được gửi ngược lại cho bạn. Không dưới dạng này thì dạng khác, có thể là sự vật hoặc trải nghiệm tương ứng với suy nghĩ và năng lượng bạn đã gửi. Đó chính là cách luật hấp dẫn hoạt động trong cuộc sống của bạn. Nó là ví dụ tuyệt vời cho sự vận hành của vũ trụ được thiết kế hoàn hảo này, một quy luật phổ biến không gì thay đổi được. Luật hấp dẫn là sự giải thích mang tính khoa học cho sự ngẫu nhiên, sự cầu mây và sức mạnh của việc cầu nguyện. Khi biết được điều này, nếu bạn muốn tìm thêm niềm vui và sự thỏa mãn trong cuộc sống của mình, bạn cần phải bắt đầu sống hài hòa với gia điệu tự nhiên của vũ trụ và... Với dược hấp dẫn, bạn cần phải chọn sống ở nơi có lòng biết ơn, sự thanh bình và ý thức cao hơn. Bạn cần phải học cách nghe theo niềm vui của mình, làm những điều bạn thích và dành thời gian để tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống của mình. Bạn sinh ra đã có quyền được hạnh phúc và nhiệm vụ của bạn là phải thể hiện cái tôi của mình bằng những tài năng của bản thân để mang lại cho bạn niềm vui. Làm như vậy là bạn đã đóng góp một phần thiết yếu cho thế giới mà chúng ta đang sống. Hãy tưởng tượng ra một thế giới mà tất cả chúng ta đều sống theo cách đó. Ai cũng chịu toàn bộ trách nhiệm cho những suy nghĩ, hành động và kết quả mình có thể tạo ra. Mọi người đều trở thành những con người biết yêu thương, biết cho, biết đồng cảm và biết khen ngợi. Thông qua luật hấp dẫn, kết quả tự nhiên của tất cả những điều này Là những niềm vui và sự giàu có bất tận Khi chúng ta hạnh phúc hơn Trở thành những con người biết thể hiện lòng biết ơn hơn Nghĩa là chúng ta đã tạo ra một rung cảm tương thích Với những điều tốt đẹp mà vũ trụ này mang lại Và chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi năng lượng của cả hành tinh này Đây chính là chìa khóa của thành công đích thực Đây chính là chìa khóa để sống theo luật hấp dẫn Cuộc hành trình của bạn sẽ bắt đầu ngay tại đây, vào chính lúc này. Hãy tự trao quyền cho mình, hãy sử dụng chiếc chìa khóa đó để mở cánh cửa và đi theo con đường đơn giản mà tôi sẽ chỉ cho bạn. Trên đường đi, tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước một. Sống thần trọng, có ý thức theo luật hấp dẫn chắc chắn sẽ thay đổi cuộc đời của bạn và nó cũng sẽ thay đổi cách bạn tham gia vào cộng đồng quốc tế rộng lớn này. Bạn có thể thay đổi cách suy nghĩ, bạn có thể thay đổi cuộc đời mình và bạn có thể thay đổi cả thế giới này nữa. Hãy sống cuộc sống bạn được sinh ra để sống. Bạn có lý do tồn tại trên cõi đời này và thế giới cần điều bạn có thể mang lại. Hãy hình dung ra tương lai mà bạn mong muốn. Hãy tạo ra cuộc sống như mơ ước của bạn. Hãy nhìn, cảm nhận và tin tưởng vào tương lai ấy. Tin vào quyền lực xoay vần vũ trụ là đúng đắn. Niềm tin không phải là không nhìn thấy được, mà ngược lại hoàn toàn có thể hiện hưởng. Niềm tin đó cho rằng vũ trụ luôn ở bên cạnh chúng ta, và vũ trụ biết nó đang làm gì. Chương 1 Luật Hấp Dẫn Hiểu được thấu đáo luật hấp dẫn chính là chìa khóa để tạo ra một cuộc sống như bạn mong ước. Luật hấp dẫn là quy luật quyền năng nhất trong vũ trụ. Cũng giống như trọng lực, nó luôn phát huy tác dụng và luôn chuyển động. Ngày chính lúc này, nó cũng đang vận hành trong cuộc sống của bạn. Nói một cách đơn giản, theo luật hấp dẫn, bạn sẽ hấp dẫn tất cả những gì bạn tập trung vào. Bất cứ việc gì bạn dành công sức vào đều quay trở lại với bạn Vì thế, nếu bạn tập trung vào những điều tốt đẹp và tích cực Tự nhiên, bạn sẽ thu hút được thêm thật nhiều những điều tốt đẹp và tích cực vào cuộc sống của mình Nếu bạn chỉ quan tâm tới những điều thiếu thốn và tiêu cực Thì đó sẽ chính là những thứ sẽ được hút vào cuộc sống của bạn Bạn sẽ trở thành điều mà bạn nghĩ đến suốt cả ngày Tiến sĩ Robert Scholar Bạn luôn ở trong trạng thái sáng tạo, bạn vẫn luôn như thế, bạn vẫn đang tạo ra thực tế của chính mình trong từng khoảnh khắc hàng ngày. Bạn đang kiến tạo nên tương lai của mình thông qua mỗi một suy nghĩ đơn lẻ, cả trong nhận thức và tiềm thức. Bạn không thể tránh hay quyết định không sáng tạo được vì sự sáng tạo diễn ra không ngừng. Luật hấp dẫn không bao giờ ngừng hoạt động. Vì vậy, việc hiểu được cách thức hoạt động của quy luật này chính là chìa khóa cốt lõi giúp bạn có được thành công. Nếu muốn thay đổi cuộc sống và tự trao quyền cho mình để có thể tạo ra một tương lai đầy hứa hẹn, bạn cần phải hiểu được vai trò của mình trong luật hấp dẫn. Và đây là quy luật hoạt động của nó. Sở thích hấp dẫn sở thích Nếu bạn cảm thấy hào hứng, nhiệt tình, đam mê, hạnh phúc, thú vị, muốn đánh giá, thưởng thức hay giàu có, nghĩa là bạn phát đi những nguồn năng lượng tích cực. Ngược lại, nếu bạn thấy chán nạn, buồn bạ, lo lắng, căng thẳng, giận dữ hay phẫn út, có nghĩa là bạn đang phát đi những năng lượng tiêu cực. Vũ trụ Thông qua lực hấp dẫn, sẽ phản ứng lại với cả hai trạng thái cảm này. Tất nhiên, nó không thể quyết định cái nào tốt hơn cho bạn, mà chỉ có thể phản ứng lại bất cứ nguồn năng lượng nào mà bạn tạo ra. Và nó thường mang lại cho bạn những điều giống như những gì bạn đã tạo ra, nhưng còn nhiều hơn thế. Bạn sẽ nhận lại được đúng thứ mà bạn đã gửi đi, bất cứ suy nghĩ hay cảm xúc nào của bạn trong một khoảng thời gian nhất định về cơ bản Đều là những yêu cầu bạn gửi tới thế giới, tới vũ trụ Để có được nhiều hơn những điều giống như thế Vì những năng lượng trung cảm của bạn sẽ hút một lượng năng lượng Với mức độ tương tự trở lại với bạn Nên bạn cần phải chắc chắn rằng Mình vẫn đang phát đi những năng lượng, suy nghĩ và tình cảm phù hợp Với hình ảnh con người mà bạn muốn trở thành Với điều mà bạn muốn làm và muốn trải nghiệm Tần số năng lượng của bạn cần phải tương thích với điều bạn muốn hấp dẫn trong cuộc sống. Nếu điều bạn muốn hấp dẫn là tình yêu và niềm vui thích, thì điều bạn cần phải thường xuyên tạo ra là những rung cảm yêu thương và thích thú. Hãy tưởng tượng điều đó theo cách này. Nó rất giống việc phát và nhận sóng radio. Tần số của bạn phải phù hợp với tần số của những điều bạn muốn nhận. Bạn không thể dò sóng ở tần số 98,7 MHz của đài FM mà lại trông chờ bắt được sống của đài phát trên tần số 103,3 MHz được. Chuyện đó là không tưởng sinh lực hay năng lượng của bạn cần phải hoạt động bộ hóa hoặc phù hợp với tần số năng lượng của người gửi. Vì vậy, bạn cần phải điều chỉnh những rung cảm của mình luôn ở tần số tích cực thì mới có thể hấp dẫn được những nguồn năng lượng tích cực cho mình. Âm thoa là một ví dụ điển hình khác. Khi bạn dò âm thoa, bạn cần khởi động nó để phát đi một âm thanh hay một tần số đặc biệt. Và nếu trong phòng có rất nhiều âm thoa khác nhau, thì chỉ những âm thoa nào được điều chỉnh ở cùng tần số mới có sự tương tác, giao thoa lẫn nhau. Chúng sẽ tự động liên kết và phản ứng với những tần số tương thích với tần số của chúng. Vì vậy, vấn đề ở đây là bạn phải điều chỉnh bản thân, sao cho có thể cộng hưởng được với tần số thích hợp. Phù hợp với điều bạn muốn hấp dẫn Để tạo ra được một tương lai tươi sáng, tích cực Bạn cần phải giữ cho sinh lực, suy nghĩ và cảm xúc của mình Ở trong vùng tích cực Bạn có thể học cách điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của mình Cũng như duy trì những trung cảm tương tích với điều bạn muốn hấp dẫn Bằng cách học tương tác với Thay cho phản ứng lại những tình huống xảy ra trong cuộc sống của bạn Hầu hết chúng ta sống đơn giản là phản ứng một cách tự động và hoàn toàn vô thức với những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh chúng ta. Có thể có một ngày bạn khó chịu, có thể xe bạn bị thủng xăm, hoặc có thể có ai đó đối xử bất công với bạn. Giả sử bạn phản ứng lại những tình huống này theo cách tiêu cực, như thông qua suy nghĩ, tình cảm chẳng hạn, bạn có thể trở nên giận dữ, bực bội và khó chịu. Trong trường hợp này, bạn đang phản ứng lại một cách hoàn toàn vô thức với tình huống, chứ không phải tương tác một cách có ý thức với nó. Và những suy nghĩ và cảm xúc mang hơi hướng tiêu cực này sẽ mặc nhiên đặt hàng cho thế giới, vũ trụ cho bạn nhiều hơn nữa những điều tương tự. Để có được một kết quả tích cực, bạn cần phải học cách tương tác một cách có ý thức theo những cách tích cực hơn. Nếu bạn chỉ làm những điều mà bạn vẫn luôn làm, bạn cũng chỉ nhận được những điều mà bạn vẫn nhận được mà thôi. Theo Anthony Robbins Có một tin đáng mừng là khi bạn đã hiểu được luật hấp dẫn và cách vận hành của nó, bạn có thể bắt đầu tạo ra một cuộc sống tốt hơn một cách có chủ ý và trí tuệ. Bạn có thể chọn những cách tương tác khác nhau với những tình huống phát sinh trong ngày của bạn. Bạn cũng có thể chọn cách nghĩ khác đi. Bạn cũng có thể chọn cách tập trung và chỉ suy nghĩ về những thứ mà bạn muốn có nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Bạn có thể chọn trải nghiệm nhiều hơn những điều khiến bạn thấy dễ chịu. Bạn cũng có thể chọn để được tham dự một cách có chủ ý vào quá trình kiến tạo nên tương lai của mình bằng cách điều khiển suy nghĩ và tình cảm của bản thân. Tương lai của bạn được tạo nên bởi những điều bạn làm trong ngày hôm nay, chứ không phải trong ngày mai. Robert Kiyosaki. Hãy trông chờ vào những điều kỳ diệu. Luật hấp dẫn sẽ mang lại những khả năng vô tận, sự giàu có vô tận và niềm vui vô tận. Trong luật hấp dẫn không có cái gọi là khó khăn và nó có thể thay đổi cuộc sống của bạn theo bất kỳ cách nào. Để hiểu thấu đáo luật hấp dẫn hoạt động như thế nào trong cuộc sống của bạn, chúng ta cần phải xem xét một vài vấn đề. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu từ vấn đề đầu tiên. Vũ trụ luôn thay đổi. Cuộc sống của chúng ta do chính suy nghĩ của chúng ta tạo nên. Marcus Aurelius Antoninus Trường hai. Bản là gì? Bản là năng lượng tinh khiết và đơn giản, bạn được tạo ra từ những thứ giống như mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Bạn là tập hợp của một luồng sinh khí có trí tuệ, biết đi, biết nói và tồn tại dưới dạng một cơ thể con người. Bạn được tạo nên từ những tế bào Những tế bào này lại được tạo ra từ các nguyên tử Và các nguyên tử này được tạo ra từ những hạt nhỏ hơn nguyên tử Những hạt nhỏ hơn nguyên tử đó là gì? Xin thưa, đó chính là năng lượng Vạn vật đều là năng lượng Năng lượng không được tạo ra cũng không thể phá hủy Tự nó đã mang tính nhân quả Nó hiện diện như nhau ở mọi lúc mọi nơi Năng lượng chuyển động vĩnh hằng và không bao giờ ngừng nghỉ. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, luôn luôn như vậy. Suy nghĩ sinh ra năng lượng. Trong vũ trụ này không có gì là thừa cả. Mỗi người có mặt trên cõi đời này vì họ cần lấp đầy một khoảng trống nào đó và tất cả các mảnh nhỏ đều phải vừa khít với chỗ của nó trong tấm xếp hình khổng lồ của vũ trụ. Deepak Chopra Bạn được kết nối Bạn được kết nối với vạn vật và với tất cả mọi người Bạn là một thể độc nhất vô nhị, một thể hoàn chỉnh, một mảnh ghép không thể thiếu trong toàn thể vũ trụ bao la này Bạn là một trái bóng năng lượng trong một trường năng lượng rộng lớn hơn Bạn là một phần của nguồn năng lượng lớn lao hơn Bạn là một phần của Chúa Sự thông thái của cả vũ trụ cũng là của bạn nếu bạn yêu cầu Hãy nghĩ tới mạng Internet Bạn không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào nó Nhưng bạn biết nó có tồn tại, nó có thực Nó là một nguồn năng lượng vô hình kết nối tất cả chúng ta với nhau Bạn cũng được kết nối với mọi người và mọi vật, mọi việc theo cách tương tự như vậy Đã bao giờ bạn nhận thấy với những người bạn thường xuyên gần gũi Thỉnh thoảng bạn có thể tiếp lời họ Hoặc cả hai bạn có thể nói một câu cùng lúc hay chưa Đó không phải là sự ngẫu nhiên Mà là sự gắn kết Đây là ví dụ điển hình cho thấy Thật ra chúng ta được kết nối với những người xung quanh mình như thế nào Tất cả chúng ta ai cũng từng trải qua chuyện như thế này Khi chúng ta vừa mới bắt đầu nghĩ tới một người mà có thể chúng ta đã không nhìn thấy hoặc không nói chuyện trong nhiều năm liền, thì bỗng vài phút sau chuồng điện thoại treo lên và họ, người mà chúng ta vừa mới nghĩ tới, đang ở đầu dây bên kia. Ồ, mình vừa mới nghĩ tới cậu xong? Chúng ta thốt lên kinh ngạc. Thật ra, chúng ta đã xuất hiện trong ý định gọi cho chúng ta của họ trước cả khi họ biến ý định đó thành hành động. Suy nghĩ của chúng ta di chuyển qua không gian và thời gian với một vận tốc đáng ngạc nhiên. Thông qua sự kết nối của mình, bạn có thể bắt được nguồn năng lượng từ suy nghĩ và ý định của họ trước khi họ bấm số, mà cũng có thể chính suy nghĩ của bạn về họ đã kích thích họ gọi cho bạn. Nhờ có luật hấp dẫn, mỗi người trong chúng ta giống như một thỏi năm chăm có sức hút lớn, hấp dẫn được nhiều hơn những gì chúng ta cảm nhận được vào một thời điểm nhất định nào đó. Esther và Cheretics. Bạn là một thỏi nam châm. Bạn là một thỏi nam sống. Bạn hút theo đúng nghĩa đen của từ này, người, vật, ý tưởng và các tình huống có tần số năng lượng rung đồng và cộng hưởng như của bạn về phía mình. Trường năng lượng của bạn thường xuyên thay đổi. Nó phụ thuộc vào suy nghĩ và cảm xúc của bạn Và vũ trụ giống như một chiếc gương phản chiếu chính xác nguồn năng lượng mà bạn đã tạo ra Suy nghĩ và cảm xúc của bạn mảnh liệt bao nhiêu Thì lực hút sẽ mạnh bấy nhiêu Quá trình này không đòi hỏi bất kỳ một sự nỗ lực thật sự nào Nam châm không phải cố hút vật Mà đơn giản nó có đặc tính hút vật Và bạn cũng vậy Bạn vẫn luôn trong quá trình hút thứ gì đó vào cuộc sống của mình. Bạn có nhận ra rằng cuộc sống hiện tại của bạn chính là kết quả của mọi thứ mà bạn đã từng nghĩ, từng làm, từng tin tưởng hoặc từng cảm nhận cho tới tận bây giờ hay không? Ngay lúc này, bạn có thể bắt đầu chủ động hấp dẫn và hấp dẫn một cách trí tuệ bất cứ thứ gì bạn khao khát trong cuộc sống này. Bằng việc sử dụng luật hấp dẫn, bạn có thể hấp dẫn con người Niềm vui, tiền bạc, ý tưởng, chiến lược và cả tình huống Tất cả mọi thứ bạn Trần để có thể mang lại cho mình một cuộc sống như bạn mơ ước, khao khát trong cuộc sống này Cả con người chúng ta đều là kết quả của những gì chúng ta nghĩ Đức Phật Bạn có quyền năng Bạn có quyền năng hơn nhiều so với những gì bạn vẫn nghĩ Bạn đang tạo ra mọi thứ trong cuộc sống của chính bản thân mình. Một khi bạn hiểu thấu đáo điều này và chịu trách nhiệm về nó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn đặt ra. Bạn là tác giả cuộc đời mình và bạn có thể chọn cho nó bất kỳ con đường nào bạn thích. Bạn có khả năng thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn có khả năng kiến tạo tương lai như bạn mong ước. Tài năng của bạn là vô hạn. Một khi bạn đưa ra quyết định, vũ trụ sẽ hiệp lực với bạn để biến điều đó thành hiện thực. Ralph Waldo Immersion Chương 3 Bạn là ai? Suy nghĩ là vật chất Suy nghĩ của bạn không mỏng manh như những đám mây lửng lời trôi trên đầu bạn đâu. Suy nghĩ của bạn cũng là vật chất Thực ra, chúng là một đơn vị năng lượng có thể đo đếm được. Suy nghĩ là sự thôi thúc điện sinh hóa học. Như chúng tôi biết, nó là sóng năng lượng có thể xuyên qua không gian và thời gian. Suy nghĩ là sự diễn tập của hành động, theo Sigmund Freud. Suy nghĩ của bạn rất quyền năng. Chúng có thật, chúng có thể đo đếm được, chúng là năng lượng. Mỗi một suy nghĩ của bạn đều là một lời tuyên bố của bạn trước vũ trụ về điều bạn khao khát. Mỗi một suy nghĩ bạn tạo ra đều là một sự thay đổi sinh lý trong con người bạn. Bạn là sản phẩm được tạo nên từ tất cả những suy nghĩ mà bạn từng nghĩ, tất cả những cảm xúc mà bạn từng cảm nhận được và tất cả những hành động bạn từng thực hiện cho tới giờ phút này. Và Suy nghĩ bạn nghĩ ngày hôm nay, cảm xúc bạn cảm nhận ngày hôm nay và hành động bạn thực hiện ngày hôm nay sẽ quyết định những trải nghiệm ngày mai của bạn. Vì vậy, bạn cần phải học cách suy nghĩ và cư xử tích cực, phù hợp với điều bạn muốn trở thành, thực hiện hay trải nghiệm trong đời. Cuộc sống là một trò boomerang. Suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta không sớm thì muộn, Cũng sẽ trở lại với chúng ta Chính xác đến độ đáng ngạc nhiên Theo Florence Shin Suy nghĩ ảnh hưởng tới cơ thể bạn Thông qua mấy đo nhịp tim Mấy phát hiện nói dối Chúng tôi biết được rằng Cơ thể con người có phản ứng với suy nghĩ Cơ thể thay đổi nhiệt độ Nhịp tim Huyết áp Nhịp thở Sự căng cơ Thậm chí cả mức độ đổ mồ hôi tay của chúng ta Nếu bạn được đưa tới trước một chiếc máy phát hiện nói dối và được hỏi câu Bạn có lấy tiền không? Nếu đúng là bạn có lấy tiền và bạn nói dối Thì tay bạn sẽ đổ mồ hôi hoặc trở nên lạnh hơn Tim bạn sẽ đập nhanh hơn Huyết áp của bạn sẽ tăng Hơi thở của bạn sẽ dồn dập hơn Và các cơ của bạn cũng sẽ căng cứng lên Những biểu hiện sinh lý này không chỉ xuất hiện khi bạn nói dối Mà còn là sự phản ứng cơ thể bạn tạo ra Mỗi khi bạn có bất kỳ một suy nghĩ nào Mỗi suy nghĩ của bạn đều có tác động lên từng tế bào trong cơ thể bạn Tôi thừa nhận suy nghĩ có ảnh hưởng tới cơ thể Theo Albert Einstein Vậy là bạn đã biết được tầm quan trọng của việc cần phải học cách suy nghĩ tích cực Suy nghĩ tiêu cực là những độc tố Chúng có thể tác động tới cơ thể bạn theo cách tiêu cực. Chúng làm cho bạn yếu đi, khiến bạn đổ mồ hôi, làm cho các cơ của bạn căng lên và thậm chí còn có thể tạo ra môi trường axit trong cơ thể bạn. Điều đó làm gia tăng khả năng bị ung thư. Tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường axit và mắc các căn bệnh khác. Ngoài ra, chúng sẽ gửi đi những năng lượng rung cảm tiêu cực và hấp dẫn thêm nhiều những trải nghiệm có rung cảm tương tự. Ngược lại, Suy nghĩ tích cực sẽ tác động tới cơ thể bạn theo cách tích cực. Chúng khiến bạn cảm thấy thư thái, tập trung và cảnh giác hơn. Chúng giúp giải phóng lượng endorphin số 5 trong não bạn, giảm đau và khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, suy nghĩ tích cực sẽ gửi đi những năng lượng trung cảm tích cực có tác dụng hấp dẫn thêm nhiều những trải nghiệm tích cực cho cuộc sống của bạn. Khoa học ngày nay đã chứng minh được rằng suy nghĩ tích cực Có sức mạnh gấp hàng trăm lần suy nghĩ tiêu cực theo Michael Bernard back ý thức và tiềm thức của bạn hầu hết chúng ta đều đã nhận thức khá rõ về những suy nghĩ thuộc về ý thức nhưng chúng ta cũng cần phải nhận thức được về những suy nghĩ thuộc tiềm thức của bản thân tiềm thức của chúng ta thường kinh chiếu một vở diễn Và vì hầu hết chúng ta đều có một cuốn băng tiêu cực được bật sẵn trong đầu Nên chúng ta cứ liên tục phát đi phát lại những thông điệp tiêu cực Bạn cần phải học cách trài đặt lại chương trình cho tiềm thức của mình Và biến những suy nghĩ tiêu cực bên trong bạn Thành những suy nghĩ tích cực, lành mạnh hơn Bằng cách tập trung vào niềm tin và hình ảnh bản thân Bạn có thể tìm cách loại bỏ những ý nghĩ hạn chế và tiêu cực Kiểu độc thoại tiêu cực này Là một loại tỉnh học Hay sự nhiễu sống khi gọi điện thoại Nó sẽ can thiệp, bóp méo Thậm chí là chặn tần số sống Của những ý nghĩ tích cực trong bạn Nếu không được loại bỏ Nó sẽ làm giảm khả năng sáng tạo Và biểu thị tương lai bạn vẫn mong ước Như Tina Turner đã từng nói Đôi lúc bạn cũng cần để mọi thứ ra đi Để thanh lọc bản thân Nếu bạn không vui vì bất cứ điều gì Hãy tự bỏ nó và đổi bạn sẽ nhận thấy khi bạn được tự do Thì sự sáng tạo và cái tôi thật sự của bạn mới xuất hiện Nhưng thật không may là nhiều người trong chúng ta lại khá cứng đầu Cứ muốn giữ lại những suy nghĩ và hình ảnh tiêu cực về bản thân Đó chính là khoảng trời bình yên của chúng ta Chúng ta đã quá quen thuộc với những khái niệm cũ rích đó rồi Chúng ta thường mắc kẹt trong những niềm tin của tiềm thức về nỗi sợ hãi sự nghi ngờ hay sự không thỏa đáng hầu hết những suy nghĩ và cảm nhận hạn chế này đều bắt nguồn từ những tai nạn những niềm tin và những trải nghiệm mà chúng ta đã tiếp thu trong quá khứ những điều mà chúng ta đã biến nó thành chân lý của riêng mình những khái niệm tiêu cực này có thể hủy hoại chúng ta khiến chúng ta không thể nhận ra tiềm năng và sự phát triển đầy đủ của mình Nếu chúng ta không đưa ra được quyết định đúng đắn để đối phó với chúng Giải phóng và đẩy chúng ra khỏi đầu chúng ta Hãy tưởng tượng bạn đang lái một chiếc ô tô bị nhấn phanh Dù bạn có cố gắng như thế nào đi nữa để tăng tốc Thì bạn cũng vẫn bị chiếc phanh đó kìm lại Nhưng ngay khi bạn nhả phanh ra Tự nhiên bạn sẽ đi nhanh hơn mà chẳng cần tốn chút sức liệp nào Những suy nghĩ, cảm xúc và hành động tiêu cực của bạn cũng giống như một kiểu phanh tâm lý. Chúng sẽ kéo bạn lại, kìm hãm bạn, trừ khi bạn nỗ lực để tống chúng đi và thay thế chúng bằng những suy nghĩ và niềm tin tích cực. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để tống khứ những suy nghĩ tiêu cực trong tinh thần và bước ra khỏi khoảng trời bình yên của riêng bạn để dành chỗ cho những suy nghĩ, hình ảnh cá nhân và niềm tin tích cực. Chúng sẽ thay đổi năng lượng trung cảm của bạn, tạo điều kiện để bạn hấp dẫn dễ dàng và hiệu quả hơn những nguồn năng lượng và kinh nghiệm tích cực bạn vẫn khao khát có được trong cuộc sống của mình. Niềm tin là những suy nghĩ đã trở thành thói quen của bạn, nhưng bạn vẫn có thể thay đổi chúng thông qua những lời khẳng định, những cuộc độc thoại mang tính tích cực, những thay đổi trong hành vi cư xử và những kỹ xảo tưởng tượng. Đây đều là những công cụ vô cùng hữu hiệu giúp bạn loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực cũ kỹ. Chúng tôi sẽ trình bày cụ thể hơn về một kỹ xảo có sức mạnh lớn lao này trong những chương tiếp theo. Nếu bạn thấy những suy nghĩ tiêu cực đã ăn sâu bám rễ trong bạn khiến bạn thấy vô cùng khó khăn trong việc tống khứ chúng đi thì có thể bạn cần một cách tiếp cận khác. Tôi đã phát hiện ra ba phương pháp rất hữu hiệu để loại bỏ những kiểu suy nghĩ, niềm tin và cảm xúc tiêu cực kiểu này. Đó là Phương pháp Sedona của How Doskin Tại method.com Phương pháp làm việc của Byron Katie Worldwideweb.thework.com Tiểu sảo để được tự do về mặt tình cảm Worldwideweb.emofree.com Các trang web trên đều chứa thông tin về những cuốn sách, tài liệu nghe và những buổi hồi thảo giúp bạn học được cách loại bỏ nhanh chóng và hiệu quả, suy nghĩ tiêu cực trong tinh thần và quay về trạng thái nhận thức thuần túy. Bạn sẽ đạt được bất cứ điều gì não bạn tiếp nhận và tin tưởng. Theo Napoleon Hill Ý thức của bạn Ý thức Là phần biết suy nghĩ và lập luận của bạn, là một phần trong tâm trí bạn được dùng để đưa ra quyết định hàng ngày. Ý chí tự do của bạn nằm ở đây, và với ý thức, bạn có thể quyết định điều bạn muốn tạo ra trong cuộc sống của bản thân mình. Với ý thức, bạn có thể chấp nhận hoặc phản kháng lại bất kỳ ý tưởng nào. Không một người hay một tình huống nào có thể bắt bạn suy nghĩ một cách nghiêm túc về những suy nghĩ và ý tưởng mà bạn không lựa chọn. Và tất nhiên, những suy nghĩ bạn lựa chọn cuối cùng sẽ quyết định cả cuộc đời bạn. Nhờ quá trình luyện tập cùng với sự nỗ lực, bạn có thể học cách điều chỉnh những suy nghĩ của bạn hướng tới những suy nghĩ có lợi cho sự hiện hữu của những giấc mơ và mục tiêu bạn đã chọn. Ý thức của bạn có sức mạnh rất lớn, nhưng lại là phần hạn chế hơn trong tâm trí bạn. Ý thức có khả năng xử lý hạn chế, ý thức có trí nhớ ngắn hạn, 20 giây ý thức có khả năng xử lý 1 đến 3 sự việc cùng một lúc ý thức có sự thôi thúc với khả năng di chuyển cùng vận tốc 200 đến 240 kmh ý thức có khả năng xử lý trung bình 2.000 mẫu thông tin mỗi giây tìmm thức của bạn thực ra tìm thức của bạn đặc biệt hơn nhiều Nó thường được nhắc đến như một phần tâm trí tinh thần hay phổ quát Và nó không biết đến giới hạn nào Ngoại trừ những giới hạn mà bạn chủ ý chọn Hình ảnh về bản thân bạn và những thói quen của bạn Đều sinh sống trong tiềm thức Nó hoạt động trong từng tế bào của cơ thể bạn Phần tâm trí này có liên hệ với con người siêu phạm Higher Self Ở mức độ cao hơn so với phần ý thức Đó là sợi dây gắn kết bạn với Chúa Với khởi nguồn và sự thông thái vô hạn của vũ trụ Tiềm thức là thường xuyên, là vô tầng Và nó chỉ hoạt động trong thời hiện tại mà thôi Nó lưu trữ những kinh nghiệm và ký ức của bạn Nó giám sát tất cả những hoạt động, những chức năng vận động, nhiệt tin, tiêu hóa của cơ thể bạn Tiềm thức nghĩ theo đúng dĩa đen Và nó sẽ chấp nhận tất cả những suy nghĩ mà ý thức của bạn đã chọn nghĩ Nó không có khả năng bác bỏ khái niệm hay ý tưởng Như vậy, điều đó có nghĩa là Chúng ta cần phải chọn cách sử dụng ý thức Để cài đặt lại những niềm tin thuộc về tiềm thức Và tiềm thức phải chấp nhận những ý tưởng và niềm tin mới Không được tự tuyệt chúng Chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định có ý thức Để thay đổi nội dung tiềm thức của mình Tiềm thức có khả năng xử lý rộng lớn Có trí nhớ dài hạn như những kinh nghiệm, thái độ, giá trị và niềm tin trong quá khứ. Tiềm thức có khả năng xử lý hàng nghìn sự việc cùng một lúc. Tiềm thức có sự thôi thúc với khả năng di chuyển cùng vận tốc 160.000 km một giờ. Tiềm thức có khả năng xử lý trung bình 4 tỷ mẫu thông tin mỗi giây. Như bạn đã thấy, tiềm thức quyền năng hơn ý thức rất nhiều. Hãy thử tưởng tượng tâm trí bạn như một núi băng trôi. Phần núi băng mà bạn nhìn thấy, phần nổi trên mặt nước, chính là ý thức của bạn. Nó chỉ thể hiện được khoảng 1/6 khả năng trí tuệ thực sự của bạn mà thôi. Còn phần ở dưới nước, chỉ khoảng 5/6, chính là tiềm thức của bạn. Khi chúng ta hoạt động, chủ yếu là nhờ ý thức, mà thường chúng ta vẫn vậy. Chúng ta mới chỉ sử dụng một phần nhỏ tiềm năng thực sự của chúng ta. Ý thức là loại phương tiện chậm chạp mà còng kền hơn nhiều so với tiềm thức. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta là phải làm sao học được cách rút được phần lớn nguồn sức mạnh trong tiềm thức, sử dụng nó để phục vụ lợi ích của bản thân. Mỗi ngày, chúng ta phải tạo ra được một khoảng trống để đăng ký với tiềm thức tinh thần của mình. Một khoảng thời gian yên tĩnh thường nhật, không để những yếu tố bên ngoài làm sao lãng sẽ củng cố sự gắn kết của chúng ta với con người thực sự của mình. Chúng ta có thể kết nối với tiềm thức bằng cách sử dụng một vài thủ thuật như khẳng định, hình chung, cầu nguyện, suy nghĩ và thiền định, biết ơn, biết đánh giá và tập trung vào những suy nghĩ tích cực. Tiềm thức có thể đưa chúng ta tới nơi chúng ta muốn đến giúp chúng ta đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với ý thức. Vì vậy, bằng cách kết nối và sử dụng vận tốc, sức mạnh, sự lanh lợi đáng kinh ngạc của tiềm thức, chúng ta có thể bắt đầu sử dụng luật hấp dẫn một cách có chủ ý để hấp dẫn và tạo ra những kết quả mà chúng ta hằng mong đợi một cách hiệu quả hơn. Một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ người Mỹ tên là Tiến sĩ Maxwell Maltz, đồng thời là người phát triển học thuyết điều khiển tinh thần, Psycho-Cybernetics. Thuyết này khẳng định con người có thể cải thiện hình ảnh bản thân để có được cuộc sống thành công thỏa mãn hơn. Tiến sĩ nói rằng, trong bạn lúc này là sức mạnh để làm những việc mà bạn không bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Bạn sẽ có được nguồn sức mạnh này ngay khi bạn thay đổi niềm tin của mình. Chương 4. Cảm xúc Cảm xúc là chìa khóa Cảm xúc của bạn là một thành phần quan trọng trong quá trình ứng dụng luật hấp dẫn Hãy học cách lắng nghe cảm xúc của bạn Chúng là hệ thống phản hồi nội tài quan trọng cho bạn biết Phản ứng bản năng của cơ thể với trạng thái rung cảm mà bạn tạo ra Bạn đang tạo ra tần số rung cảm với bất cứ điều gì bạn để ý tới Suy nghĩ bạn đang nghĩ, niềm tin bạn đang nghiền ngẫm, chương trình truyền hình bạn đang xem, đoạn nhạc bạn đang nghe, quyển sách bạn đang đọc hay bất cứ hoạt động nào mà bạn đang tham gia. Cảm xúc của bạn chính là một phần của hệ thống chỉ dẫn nội tại. Khi bạn vui và có cảm giác căng tràn, điều đó có nghĩa là bạn đang đi đúng hướng, những việc bạn đang tập trung vào, những suy nghĩ bạn đang nghĩ tới hoặc tạo ra. Những ý tưởng bạn đang giải trí và những hoạt động mà bạn đang tham gia vào đều đang hướng bạn tới đúng mục tiêu, ước mơ và khao khát của bạn. Khi bạn bực bội, chán nản, buồn rộng và thất vọng, bất cứ cảm xúc nào khiến bạn có cảm giác đau thắt lại về mặt sinh lý. Có nghĩa là bạn đang nghĩ tới và làm những việc không đưa bạn tới mục tiêu, ước mơ và khao khát của mình. Sự phản hồi này đang cố gắng nói cho bạn biết rằng bạn đang đi chệch hướng. Cảm xúc của bạn đang nói cho bạn biết đã đến lúc phải sang số rồi. Chúng đang cố gắng cho bạn biết đã đến lúc bạn cần nghĩ nhiều hơn tới những suy nghĩ có tác dụng kích thích, nâng đỡ, cần thay đổi sự quan tâm, chuyển kênh, đổi chủ đề thảo luận và làm một việc khác có thể thay đổi năng lượng của bạn và mang lại cho bạn cảm giác vui thích, thú vị. Tác giả diễn giả nội tiếng nước Mỹ Leo Buscaglia, giáo sư khoa giáo dục đặc biệt trường Đại học Nam California đã từng nói rằng Tình yêu là sự sống. Nếu bạn đánh mất tình yêu thì bạn cũng đánh mất luôn sự sống. Vì trạng thái rung cảm của bạn chính là điều hấp dẫn những thứ bạn khao khát nên việc giữ cho cảm xúc của bạn càng tích cực bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu là điều vô cùng cần thiết. Hãy cố gắng duy trì cảm xúc của bạn Trong biên độ của sự tích cực Những cảm xúc như yêu, thích, hạnh phúc, hồ hởi Thỏa mãn, khuây khỏa, tự hào, thư giãn và thanh thản Những cảm xúc này sẽ nâng mức độ rung cảm của bạn lên Và tạo ra rung cảm tương thích với những trải nghiệm Mà bạn trông chờ sẽ xuất hiện Khi những giấc mơ của bạn đâm hoa kết trái Hãy nhớ rằng Sở thích hấp dẫn sở thích Điều đó có nghĩa là từ sở thích tới chính nó, là sự hấp dẫn. Vì vậy, bằng cách chủ ý tạo ra những trạng thái cảm xúc tích cực tương thích với những cảm xúc mà chúng ta sẽ có khi thực thi hay hoàn thành những mục tiêu, những khao khát của mình, chúng ta có thể tạo ra một môi trường năng lượng hấp dẫn bất cứ thứ gì chúng ta muốn. Đây cũng chính là lý do giải thích vì sao việc học cách tương tác chứ không phải phản ứng với những tình huống, hoàn cảnh và làm chủ trạng thái cảm xúc lại quan trọng đến như vậy. Vậy nên, hãy làm những việc khiến bạn thấy thoải mái, hãy thiết tha, nhiệt tình với cuộc sống của chính mình. Khi bạn thấy cảm xúc của mình sâu sắc, mãnh liệt, nghĩa là bạn đang phát vào vũ trụ những tần số rất mạnh, cảm xúc của bạn càng sâu sắc, mãnh liệt bao nhiêu, thì quá trình hấp dẫn, trung cảm càng được thúc đẩy nhanh bấy nhiêu. Bạn cần phải dành thời gian để làm những việc bạn thích và chăm sóc bản thân theo cách này dù bạn có bận tới mức nào đi nữa. Điều này là vô cùng cần thiết. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điều bạn cảm nhận thực ra quan trọng hơn rất nhiều điều bạn nghĩ tới hay nói về. Cảm xúc không bao giờ nói dối bạn. Chúng là chất chỉ thị chính xác cho biết bạn đang nghĩ gì và liệu bạn có đang hành động đúng với cái tôi thật sự hay những khao khát trong sâu thẳm trái tim bạn hay không. Đừng phớt lờ chúng, cũng đừng cố suy luận chúng, hãy để ý tới chúng. Nếu chúng không nằm trong biên độ của sự tích cực, hy vọng, mong chờ, chấp nhận, đánh giá cao, yêu thương, thích thú thì hoặc là tống chúng ra khỏi đầu bạn, hoặc là chọn những suy nghĩ tốt hơn. Nghĩa là chọn lấy những suy nghĩ tạo cho bạn cảm giác tốt hơn, hay chỉ đơn giản thay đổi điều bạn đang làm. Hãy chuyển sang là một điều mà bạn thấy thích thú, đi dạo, nghe nhạc, âu yếm con mèo cưng hoặc làm bất cứ điều gì có thể đưa bạn trở lại trong biên độ tích cực của cảm xúc. Theo David Hawkins, một nhà tâm lý học người Mỹ đã từng nói, Mọi điều xảy ra đều là hệ quả của điều tạo nên bạn. Phản hồi nội tài và ngoại tài Xin hãy nhớ rằng, niềm vui chính là hệ thống chỉ dẫn nội tại của bạn. Nó là một thiết bị phản hồi nội tại rất riêng của cá nhân bạn. Nếu bạn thấy phấn chấn, vui vẻ, hạnh phúc thì chắc chắn là bạn đang đi đúng hướng, đang sống với cái tôi thật sự của mình. Nếu bạn thấy buồn rầu, đau khổ, thất vọng thì có lẽ bạn đang đi không đúng hướng, chỉ đơn giản thế thôi. Khi bạn đang ở trong trạng thái cảm xúc vui mừng, thích thú Có nghĩa là bạn đang làm điều gì đó đúng đắn, vậy nên bạn hãy cứ tiếp tục làm những điều đó. Hãy để ý tới cảm xúc của bạn và làm sao để mặc định cho chiếc la bàn của bạn luôn hướng tới niềm vui. Niềm vui, hạnh phúc trong hiện tại của bạn chính là điều chủ chốt giúp bạn hấp dẫn thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc trong tương lai. Giờ đây, cùng với những phản hồi nội tại, bạn còn thường xuyên nhận được những phản hồi từ bên ngoài, những thông điệp, Từ vũ trụ loại phản hồi này xuất hiện dưới rất nhiều dạng thức khác nhau đó có thể là những dấu hiệu rất tinh vi hoặc không được tinh vi cho lắm bạn nhận được từ người khác từ những tình huống và sự kiện trong đời mình chắc chắn bạn đã từng trải qua những lúc mà mọi việc dường như rất trôi mọi thứ cứ tự nhiên đến với bạn mà bạn chẳng cần nỗ lực gì, Bạn có cảm giác được ủng hộ trong cả hành động và sự cố gắng của mình. Điều đó có nghĩa là những phản hồi từ bên ngoài đang nói cho bạn biết bạn đang đi đúng hướng. Ngược lại, có những lúc đi đâu bạn cũng vấp phải sự kháng cự và mọi việc có vẻ như chẳng có gì là tốt đẹp cả, dù bạn có cố gắng như thế nào đi chăng nữa. Đó chính là những phản hồi từ bên ngoài của vũ trụ nhằm bảo vệ và nói cho bạn biết bạn đang đi chạch hướng bạn đang bơi ngược dòng. Hệ thống phản hồi bên trong và bên ngoài này sẽ chỉ cho bạn biết khi nào bạn đi đúng hướng và khi nào không. Bạn chỉ cần học cách để ý tới những thông điệp của chúng. Chúng sẽ chỉ dẫn cho bạn nếu bạn để chúng được làm thế. Mario Cuomo, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1932, là sĩ thứ 52 của bang New York từ năm 1983 đến năm 1994. Ông nổi tiếng vào những năm 80, đầu những năm 90 vì quan điểm kịch liệt phản đối bản án tử hình. Ông đã từng nói rằng mỗi khi tôi làm điều gì đó mà tôi cảm thấy không đúng thì cuối cùng đều là không đúng. Tất nhiên là trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn thấy buồn rầu, chán nản, thất vọng. Đó chỉ đơn giản là những thăng trầm của cuộc sống. Nếu không có trầm, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể đánh giá cao thăng được. Nếu không có bóng tối, chúng ta sẽ không bao giờ biết trân trọng ánh sáng. Những lúc đau đớn như vậy thường được đánh giá là những cơ hội để phát triển cảm xúc và tinh thần. Chúng cho chúng ta thêm nhiều trạng thái để tham khảo và giúp chúng ta so sánh, đối chiếu để nhận ra và đánh giá cao những lúc vui vẻ trong cuộc đời mình. Hiện nhiên là rất khó, để giữ cho suy nghĩ và tình cảm của chúng ta trong trạng thái tích cực khi phải đối mặt với những khoảnh khắc đau thương, tâm tối. Bạn cần nhớ rằng, bạn có quyền lựa chọn cách phản ứng hoặc tiếp nhận bất kỳ một tình huống nào. Trong cuộc sống, không có sự kiện tốt hay sống, chỉ có những ý tưởng được định liệu trước của chính chúng ta và những khái niệm khiến những vật nhất định trở thành như vậy trong mắt chúng ta. Mọi việc xảy ra trong đời chúng ta đều kèm một cơ hội để phát triển theo một cách nào đó. Hãy cố nhớ lấy điều này. Bất cứ sự kiện có vẻ tiêu cực nào cũng có thể là hạt giống tạo nên một điều gì đó tốt đẹp tựu ích. Elizabeth sinh ngày 8 tháng 7 năm 1926, mất ngày 24 tháng 8 năm 2004, là một nhà tâm lý người Mỹ gốc Thụy Sĩ. Cuốn sách On Death and Dying của bà Đã đặt nền móng cho mô hình Kubler-Rose Năm giai đoạn của buồn đau Bà cho rằng Không có sai lầm Không có sự trùng hợp ngẫu nhiên Mọi việc đều là phúc lành Để chúng ta học hỏi Chắc hẳn bạn cũng nhận ra rằng Khi bạn thấy vui vẻ, hạnh phúc Bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng Và thảnh thơi Bạn cảm thấy mình được kết nối Bạn có cảm giác mình đang sống Đó là trạng thái tồn tại tự nhiên của bạn Đó mới là điều cuộc đời bạn dự định hướng tới Hãy cố gắng sống trong trạng thái thích thú Kỳ diệu và biết ơn Những cảm xúc tích cực trang hòa này rất tốt Và chúng sẽ gia tăng tần số rung cảm của bạn Ở nơi có sự yêu thương và hạnh phúc Bạn được ở gần Chúa Bạn là thỏi nam chăm hút tất cả những gì tốt đẹp và giàu có Mà thế giới này ban tặng Những xúc cảm tiêu cực như Dần dữ, thù hẳn, ghen ghét Và sợ hãi Sẽ chỉ tạo ra những hiệu ứng ngược lại Chúng sẽ giảm tần số rung cảm của bạn Khiến bạn cảm thấy lo lắng Căng thẳng và cằn cỗi Chúng có thể tạo ra ốm đau Bệnh tật về mặt thể chất Xúc cảm tiêu cực chắc chắn Sẽ tạo ra cảm giác bị chia cắt Không được kết nối Chúng giống như một bức tường đá Một chứng ngại chặn lại niềm vui vốn là con người thật sự của bạn. Những xúc cảm đó sẽ chặn đứng dòng chảy năng lượng tích cực trong cuộc đời bạn và chúng chỉ có một tác dụng duy nhất là hút thêm thật nhiều những nguồn năng lượng tiêu cực khác. Vì vậy, nếu bạn vướng vào những cảm xúc của sự tức giận, sợ hãi, oán giận hay bị phản bội thì giờ chính là lúc để tống chúng đi. Hãy loại bỏ những suy nghĩ và những kiểu hành vi cũ ấy. Hãy sống cho hiện tại. Nếu cứ mãi tập trung vào nỗi đau hay sự tức giận, bạn sẽ chỉ tạo nên, thậm chí còn nhiều hơn những tình huống tiêu cực, không lành mạnh trong cuộc đời mình mà thôi. Bạn cần phải dọn chỗ cho những cảm xúc và trải nghiệm tích cực mà bạn muốn hấp dẫn. Cheri Scott, tác giả cuốn If Life Is a The, the For Being Human. Đã được xuất bản ở 30 quốc gia. Bà đã xuất hiện trên hơn 400 chương trình phát thanh và truyền hình trên khắp thế giới. Bà đã từng nói rằng, tức giận chỉ làm cho bạn nhỏ nhanh hơn, còn tha thứ lại thúc đẩy bạn phát triển hơn cả chính bạn trước kia. Tha thứ Tha thứ là hành động rất cần thiết và nó chính là quá trình biến đổi con người bạn. Bạn phải sẵn lòng tha thứ cho bất cứ người nào Hay tình huống nào Từng khiến bạn đau khổ Hãy giải phóng cho họ Nếu cứ giữ mãi những suy nghĩ Và những cảm xúc tiêu cực cụ ấy Bạn sẽ chỉ tự làm hại mình Và hấp dẫn thêm nhiều điều tiêu cực khác Người ta nói việc bạn không sẵn lòng tha thứ cho một ai đó Hoặc một việc gì đó Cũng giống như việc bạn đang uống thuốc độc Nhưng lại trông chờ người khác chết vậy Vậy nên Hãy ban phúc cho người đó hoặc tình huống đó và cầu chúc cho họ được mạnh khỏe và chúng được tốt đẹp. Hãy tha thứ cho họ hoặc cho chúng. Và nếu cần, hãy sẵn lòng tha thứ cho chính bản thân mình nữa. Bằng cách tỏ lòng biết ơn quá khứ tích cực và giải phóng quá khứ tiêu cực cho mình, bạn có thể dọn chỗ cho một tương lai tươi sáng hơn. Tha thứ thật sự giống như một chất gột rửa cực mạnh Nó sẽ tẩy rửa bạn sạch sẽ và giúp bạn được tự do Đó là một quá trình có sức mạnh vô cùng lớn lao Một quá trình có thể ngay lập tức đưa bạn từ nơi chỉ có đau thương và giận dữ Sang nơi có tần số rung cảm cao hơn của yêu thương Dolores Huerta, người chủ trương đấu tranh cho quyền lợi của người nông dân Cũng là người đồng sáng lập và là phó chủ tịch danh dự đầu tiên của Hiệp hội Nông dân Hoa Kỳ Bà đã từng nói rằng Nếu bạn chưa từng tha thứ cho mình một điều gì đó, thì làm sao bạn có thể trông chờ bạn tha thứ cho người khác được? Hoặc nếu bạn chưa từng tha thứ cho một ai đó, thì làm sao bạn có thể trông chờ người khác tha thứ cho bạn được? Vì luật hấp dẫn tương tác với những năng lượng rung cảm của suy nghĩ và tình cảm của bạn, nên bạn cần tập trung sự chú ý của mình vào những thứ có thể đưa bạn tới trạng thái của rung cảm tích kịch. Nhiều chuyên gia về luật hấp dẫn đã nói rằng không gì quan trọng hơn việc cảm thấy thoải mái. Vậy nên, hãy dành thời gian để làm những điều có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn. Hãy nghe những bản nhạc bạn yêu thích, hãy đi dạo trên bãi biển, hãy làm những việc tốt, hãy đối xử tử tế với bản thân mình. Hãy sáng suốt quyết định chọn những suy nghĩ tích cực và tạo nên rung trạm tương thích với điều bạn muốn hấp dẫn vào cuộc sống của mình. Hãy chủ tâm và thận trọng trong việc tạo ra những cảm xúc và tình huống tích cực, vì vũ trụ sẽ tương tác phù hợp với những điều đó. Esther Hicks đã từng nói rằng, bạn cần phải xếp mình cùng hàng với những điều mà bạn muốn. Đó chính là điều tạo nên niềm vui, sự cảm kích và cảm giác đam mê. Nhưng khi bạn thấy thất vọng, sợ hãi, giận dữ, thì tất cả những cảm xúc mãnh liệt này đều là dấu hiệu cho bạn biết Bạn đang không song hành với điều mà bạn khao khát Hãy nhớ rằng Không ai có thể bảo bạn phải cảm nhận như thế nào Chỉ bạn mới là người có thể đưa ra quyết định đó Nếu bạn thấy mình có cảm giác buồn bã Bạn cần phải tìm hiểu xem Điều gì đã tạo nên cảm giác tiêu cực đó trong bạn Điều gì đó không phải là những điều từ bên ngoài Mà là chính bạn và những phán quyết Những niềm tin, những ý tưởng Và những suy nghĩ của bạn Về những điều bên ngoài đó Vậy nên, cách bạn chọn tiếp nhận Một tình huống sẽ quyết định Phản ứng tình cảm của bạn Và bạn có thể thận trọng chọn cách Nhìn nhận bất cứ thứ gì Hay tất cả mọi thứ theo một cách tích cực hơn Bạn cần phải tỉnh táo Đưa ra quyết định chọn hạnh phúc Hãy chọn sự lạc quan Hãy chọn sống ở nơi thường xuyên Có niềm vui và lòng biết ơn Đừng chấp nhận bất cứ điều gì cho cuộc sống của bạn ngoài sự tuyệt vời. Cảm xúc của bạn sẽ tiếp nhiên liệu cho năng lượng của bạn, và năng lượng của bạn lại tiếp nhiên liệu cho tương lai của bạn. Đừng trốn mình trong quá khứ, chỉ dùng quá khứ để minh họa cho một luận điểm nào đó, và rồi hãy để nó lùi về phía sau. Không gì thật sự có ý nghĩa ngoại trừ việc bạn đang làm ngay lúc này. Eileen Cardi Một trong những người sáng lập cộng đồng Fidhorn Foundation ở Phi Park Scotland, một mô hình cộng đồng không có học thuyết, tín ngưỡng, chính thống nào, đã từng nói rằng kể từ giây phút này trở đi, bạn có thể là một người hoàn toàn khác, một người chỉ biết yêu thương và thấu hiểu với cánh tay luôn sẵn sàng gian ra, nâng đỡ và tích cực trong mọi suy nghĩ cũng như mọi hành động.